thưa quý vị và các bạn cơn lũ ống với sức mạnh khủng khiếp tưởng chừng đã giết chết hón nhưng cuộc đời với những may mắn đến diệu kỳ đã đưa anh trôi về đến vùng đất hà tam hón được má hai một người má miền trung cứu sống tuy nhiên con trai má là trung úy thái bình lại là đồn trưởng đồn núi vũ của quân lực việt nam cộng hòa đang thực thi nhiệm vụ săn lùng bắt bớ gắt gao cộng sản nhất là bộ đội miền bắc cuộc chạm chắn này diễn ra như thế nào số phận hón rồi sẽ ra sao mời quý vị và các bạn nghe tiếp tiểu thuyết phía sau trận chiến của nhà văn vũ quốc khánh qua giọng đọc thu loan Sau sạc lai dai đai phía nhậu Trung khi khô nhà mình, Trung Ý Thái Bình cùng đám lính trở về nơi đồn chú tại núi vũ, cách nhà chính vành với tại nơi tại núi giờ đi núi cùng đồn trường đồn nằm trong căn là về Vũ, vệ ở phía bắc cho căn cứ trở một một đám Cấm. bộ. bảo Đây ở và gần một ngày phục kích cản binh việt cộng trên vùng đất hoang vu rậm rạp v ớ i những con đường mòn đầy s e n vắt cả mũi lại qua bữa rượu k h o c cần câu với lính nên về đến nơi thái bình mệt mỏi nằm vật ra giường viên lính dưới quyền chuyên lo việc phục dịch pha nước ấm rồi mời thái bình đi tắm ngâm mình trong bột nước ấm thái bình thấy những nỗi mệt nhọc vôi dần trả lại sự tỉnh táo thoải mái trong lòng tên vui vẻ huyết sáo theo điệu một bài dân ca của mỹ vốn là con nhà có kinh tế thuộc hàng khá giả ở hà tam thái bình được cha mẹ cưng chiều từ nhỏ thái bình chưa bao giờ biết mùi khổ cực nhện đói nhện khát như một số lớp bạn bè cùng trang cùng lứa trong cái thị xã nhỏ bé này hơn nữa với vẻ người cao giáo trắng trẻo khôi ngô tuấn tú tên thái bình càng nổi trội hơn và là hình mẫu của bao nhiêu thiếu nữ mới lớn sau vụ chính quyền ngô đình diệm tung tin ông hai bị chính những cộng sản giết vì đã khai báo phản lại họ thái bình được quốc gia cho vào tu nghiệp tại trường võ bị đà lạt tại đây thái bình nung nấu ý chí phục thù những người cộng sản đã giết chết cha mình nên rất chịu khó tập luyện do đó kết quả học tập của thái bình luôn đạt loại xuất sắc thường được cấp trên lấy ra làm gương càng được quốc gia ca ngợi thái bình càng có tư tưởng chống cộng sâu sắc hơn thái bình tự phân tích và lắm lúc không sao lý giải nổi bởi ở xã hội này từ cái kim sợi chỉ đến những hàng hóa có giá trị mang lại lợi ích thiết yếu cho đời sống con người đều do nước mỹ cung cấp những công trình đường xá cầu cống bệnh viện trường học chợ múa đều do người mỹ bỏ tiền bỏ của đầu tư xây dựng đem lại lợi ích cho dân chúng thế thì tại sao cộng sản lại đi chống mỹ rồi nữa dân chúng khắp vùng hà tam đang yên ổn làm ăn tại sao cộng sản lại xúi giục mọi người nổi lên chống đối chính quyền khiến bao nhiêu thanh niên mỹ phải từ bỏ gia đình xa vợ xa con xa người thân sang đây chiến đấu chống cộng sản thậm chí hy sinh để bảo vệ cho nền cộng hòa của quốc gia như vậy rõ ràng người mỹ thực tâm giúp đỡ việt nam xây dựng cuộc sống phồn hoa đô hội mà không đòi hỏi thu hồi lợi ích gì thế thì những ai chống đối họ đều là những người không tốt cộng sản cũng vậy được học được đào tạo có bài bản học thuyết cần lao nhân vị thái bình c a n g hăn học xa lánh cộng sản lắm lúc thái bình tự hỏi tại sao cha mẹ y trước đây lại ủng hộ cộng sản tại sao lại bỏ tiền bỏ của ra nuôi cộng sản trong h á i luận văn tốt nghiệp thái bình đã nêu lên chính kiến của mình tỏ rõ thái độ thân mỹ và vật đưa ra của những giải pháp nhằm chặn mọi khả năng của dân chúng tiếp tế ủng tinh thần cho Cộng sản. pháp khả hộ chất cho giải mọi tiếp tế luận văn của thái bình đạt điểm tuyệt đối người mỹ và chính quyền nguyễn văn thiệu đánh giá cao năng lực của thái bình người ta có hướng cho thái bình tiếp tục sang mỹ tu nghiệp tại trường sĩ quan cao cấp nhưng thái bình một mực xin về quê để thực thi những lý thuyết đã được học thế là thái bình được điều về làm trưởng đoàn bình định tại hà tam Vừa đúng dịp tuy ế t m thân, tấn khi những h đòn tấn công của Cộng sản làm xung của c làm u ể nhiên c í n trường không h chỉ ở m ề n Nam、việt、Nam, mà còn cả chính trường nước n mà Mỹ. Việt i Tuy cả h nhân sự biến này nhiều cơ sở ngầm của cộng sản đã bị lộ chính quyền việt nam cộng hòa cần thiết phải ra tay triệt phá các cơ sở cộng sản đã biết và cương quyết dồn hết dân chúng ở vùng giáp x a n h vào các khu tập trung thực chất thái bình đã thực thi kế hoạch tách dân chúng ra khỏi ảnh hưởng của cộng sản ngăn chặn mọi hoạt động tiếp tế của dân chúng cho cộng sản sau hai năm tổ chức với tài thao lược mẹo mực cùng với tiền của của mỹ thái bình đã k h o m được dân bờ bóc sông thu nơi vùng bãi bùi mẫu mỡ giáp với rừng núi do cộng sản nắm giữ về tập trung quanh thị xã hà tam những lớp rào thép gai được mang từ mỹ quốc sang đủ các loại được dựng lên những tròi c a n h được xây dựng lực lượng phòng vệ dân sự được tổ chức g ầ n tiễu suốt đêm một vùng đồng bãi trù phú được chính phủ mua lại và giao cho một điền chủ khét tiếng chống cộng thành lập điền trại phú tam chuyên trồng mía bán cho nhà máy đường trong quảng ngãi mọi con đường liên lạc giữa rừng núi với đồng bằng qua đây đều bị thái bình kiểm soát chặt chẽ hoạt động của cộng sản quanh thị xã hà tam gần như bị phong tỏa hà tam trở thành vùng c h ố n g của cộng sản thái bình được chính phủ quốc gia ca ngợi hết mức coi như là khắc tinh của cộng sản Báo phát chí thanh và đài phát thanh Sài giữa ò n tuyên truyền, râm rộ g ọ y là một hình mẫu của tuổi trẻ chính thể Việt Nam Cộng tuổi trẻ thể Việt hình chính Hòa. của i g lúc đó mật vụ dưới quyền của tỉnh trưởng quảng tín phát hiện một đường dây vũ trang của cộng sản thâm nhập vào khu dân sinh hà tam nơi thái bình đã dày công gây dựng sau khi theo dõi chính xác biết được thời gian địa điểm m ậ t khẩu liên lạc do được hầm c h ứ a vũ khí Hầm chứa cán bộ Cộng sản, nằm vùng chỉ huy nằm cán Cộng lực sản vùng lượng bộ vũ thế r trong a n g t ị thị bị bị xã xã đã não của Cộng cho chỉ cán Cộng chứa chục Cộng giao AR-15 trang Nam Hòa ra, Một bộ một đội sản. Viên tỉnh trưởng Bình sản trong hơn quân quân tuồn hiện và thu giữ. vây Việt và Thái bắt. bắt, theo phát thu t huy hầm khẩu kho đầu kèm mà là thái bình càng được thượng cấp tin cậy trong lúc thái bình đang say x ư a với ảo ảnh chiến thắng thì bất ngờ điền trại phú tam vành đai bảo vệ vòng ngoài cho thị xã hà tam nơi có hẳn một trung đội địa phương quân với vũ khí trang bị đầy đủ bị đối phương tấn công sàn phẳng chỉ trong một trận chiến không đầy nửa canh giờ điều này khiến thái bình như bị r ộ i một chậu nước rác vào uy xanh vốn được t â n bốc như cồn điền trại phú tam lồng lộn kêu gọi quân đội giúp đỡ để trả thù giữa lúc đang lúng túng và xa lầy trên chiến trường mỹ quyết định đổ tiền đổ của đầu tư trang bị cho căn cứ núi cấm các bộ não chiến lược chiến tranh của hoa kỳ hy vọng biến đây trở thành một căn cứ quân sự mỹ kép hiện đại hàng sư đoàn quân lực việt nam cộng hòa kết hợp với tà trung đoàn lính mỹ với đầy đủ trang thiết bị chiến tranh hiện đại được dồn về đây đồn trú nhằm thực hiện mưu đồ việt nam hóa chiến tranh bình định dài đất miền trung cắt trắng này được ạ i đội giã chiến của Thái đó đ của Bình nhân tấn h ư ợ n g c p điều đ ộ g đóng ngữ về Vũ, vừa để quân trên núi án phong í a Tây c h thị xã Hà Tam, vừa tạo ra thế Hà xã à vừa ra v h cho h đai Được núi bảo o vệ căn cứ núi Cấm.、Được、tấn n p đồn trưởng đồn núi vũ thái bình lập tức cho thiết kế khu đồn chú này theo mô hình tác chiến vừa tấn công vừa phòng ngự mà trường võ bị đã đào tạo núi vũ là ngọn núi độc lập xây dựng đồn ở đây có thể quan sát được toàn bộ các con đường ra vào thị xã hà tam và khống chế được cửa ngõ từ trên rừng xuống vùng đồng bằng phía đông suốt một d ả i từ nam hội an đến bắc tam long một vị trí thật lý tưởng cho việc ngăn chặn đường thâm nhập của cộng sản từ trên căn cứ rừng núi xuống hà tam và ngăn chặn có hiệu quả đường tiếp tế từ vùng chính quyền việt nam cộng hòa kiểm soát lên t r ê n khu cộng sản Đỉnh núi Vũ lập t ứ các bị san phẳng, c bong bê tông nửa nổi nửa dựng ke chìm được lỗ ê n n bề thế và v ữ châu mai đen ngòm từ bong ke hướng xa bốn phía tưởng chừng như sẵn sàng nổ súng ăn tươi nuốt sống đối phương nếu dám tấn công hệ thống hầm hào chìm nổi từ các lô cốt này tỏa tới tận ra đồi, chân cho phép ba i hiện chiến linh n động tấn công và phòng h thực thuật thủ linh hoạt.、Các、kho h sĩ cơ Các c và ứ vũ và khí nhụ phẩm đạn được đào dược dưới yếu sâu lớp ò n tông chắn mang sang. g ghép đất, được đổ bê tông chắc chắn, hoặc lắp ghép bởi các tấm thép mang từ chắc hoặc các quốc bê bởi Ba lắp l Mỹ hàng rào bùng nhùng cùng gần chục lớp rào củi lợn mái nhà bao bọc xung quanh chân núi vũ hệ thống mìn các loại được trôn dày đặc giữa các lớp hàng rào đó là đường nhựa có lính tráng tuần tra ngày đêm một cổng ra vào được canh gác cẩn mật và gắn hệ thống mìn t ị n h hướng nhiều tầng nhiều lớp được điều khiển từ xa sẵn sàng khai hỏa tiêu diệt cộng sản khi bị tấn công sân bay trực thăng cũng được gấp rút hoàn thiện sẵn sàng nhận quân và chuyển quân đi các khu vực cần thiết cho phép cơ động nhiều phương tiện chiến tranh t r i viện tới các đồn xung quanh các loại vũ khí cá nhân hiện đại của quân đội việt nam cộng hòa được mỹ trang bị đều có mặt tại đây hàng chục chiếc xe ô tô vận tải mang nhãn hiệu gmc của mỹ thường xuyên cơ động chở quân tác chiến cũng như vận chuyển hậu cần vũ khí đạn dược cung cấp cho các căn cứ trong vùng tất cả làm cho đồn núi vũ trở thành căn cứ mạnh cả về tấn công lẫn phòng ngự hàng ngày mọi động tĩnh quanh hà tam liên quan đến an ninh khu vực được đài quan sát núi vũ theo dõi và kiểm soát chặt chẽ thái bình thường xuyên tung lực lượng xuống các thôn ấp xung quanh nghe ngóng mật phục sẵn sàng bắt bớ đổ súng tiêu diệt các lực lượng đối kháng không những thế y còn tung các toán thám báo luồn sâu lên vùng rừng núi tìm các căn cứ của cộng sản nếu phát hiện ra các hiện tượng bất thường sở chỉ huy núi vũ ngay lập tức thông tin cho các căn cứ như tuần cấp ở phía nam thượng lâm ở phía bắc theo tọa độ bắn pháo gọi máy bay trực thăng đổ quân gọi máy bay ném bom uy hiếp và tiêu diệt đối phương ngay lập tức một hôm bà hai nói với con Mẹ thấy con quá say mê với việc đánh phá những người cộng sản cha mẹ từ trước đến giờ gắn bó với họ sau giờ con lại oán thán họ đến vậy Mẹ hay nhỉ chính họ đã giết cha con chính họ xúi giục dân chúng nổi loạn họ đưa quân từ miền bắc vào xâm lăng miền nam nhỡn tiền ra đó Mẹ bảo không triệt phá họ để họ làm loạn răng Con quốc con Cộng nước Chưa còn Cộng sản cùng máu đỏ da vàng, cùng là con lạc cháu hồng, cùng dân một nước, sao lại bảo Cộng được? Sao bảo kéo sao bảo tin như sản lăng? Nếu nói lăng, nói đến người quân đến lăng sản vàng, hồng, dân sản lăng miền Nam dễ da thế. Từ từ ta? một lời gia phải lại là là đầu đâu máu xâm xâm xâm xâm Mỹ. đỏ ô hay hiệp định genève đã quy định rồi thôi mẹ cộng sản bắc việt quản lý từ vĩ tuyến m ộ ư ơ i bảy trở ra còn chính phủ việt nam cộng hòa quản lý từ vĩ tuyến một ư ơ i bảy trở vào họ kéo quân vào đây trả xâm lăng việt nam cộng hòa là chi nữa chết thôi người ta dạy con những điều phi lý thế mà con cũng nghe được à hiệp định ấy nói rằng vĩ tuyến m ộ ư ơ i bảy chia cắt hai miền chỉ là tạm thời lẽ ra sau hai năm là phải hiệp thương tổng tuyển cử để thống nhất đất nước nhưng ông diệm và người mỹ phá hiệp định không hiệp thương thống nhất đất nước đấy chứ hè cũng đến lạ cho mẹ người mỹ đổ đô la đổ của cải vào kiến thiết miền nam nói như mẹ kiến thiết miền nam cũng là kiến thiết nước việt rằng cộng sản lại xúi dục dân chúng chống mỹ cái dân tộc mình cần không phải là những đồng đô la đó cái chúng ta cần là độc lập tự do cho cả dân tộc người mỹ sang đây là để áp đặt chúng ta theo ý muốn của họ họ trả lương cao cho con để sai khiến con chứ người cộng sản đi chiến đấu vì trách nhiệm với dân tộc có ai hưởng lương hưởng bổng chi mô đấy mới là chính nghĩa con ạ vừa lúc đó có tiếng pháo i í t tiếng máy bay rền rĩ trên bầu trời nhằm vào hướng rừng núi trà my nơi chiến khu của cộng sản cắt ngang câu chuyện của hai mẹ con thái bình lập tức chào mẹ leo lên chiếc xe j i e p phóng nhanh về phía căn cứ núi vũ nghỉ lại ở nhà ông nam long chưa hết ngày hôm sau chân tay còn mỏi nhừ người còn tê dại mồm miệng còn đáng ngắt nhưng hón đã xin ông năm cho chín hạnh đưa mình qua bến đỏ tây cốc để về đơn vị c ả m thế nào cũng không được nên sẩm tối hôm đó ông đành cho chín hạnh đưa hón đi trước khi đi ông tự tay ra chợ lựa mua cho hón bộ mùng mền tăng võng với hai bộ quần áo ni lông mới xếp tất cả vào b ò n g ông trao cho hón và căn dặn chú em về đơn vị dáng giữ sức khỏe nghen ở đời muốn hơn người cần cốt ở cái tâm giữ cái tâm sáng thì việc làm tất minh bạch nhỡ phải làm đau người khác cũng là điều không phải ân hận thu xếp được công việc qua đây thăm bà con hà tam nghen lời dặn của ông nam long như những lời tâm sự khiến hón như có thêm sức mạnh v ộ i bớt đi sự mệt mỏi anh hứa con về sẽ báo cáo đơn vị và đề nghị tỉnh đội móc nối lại đường dây cung cấp hậu cần cho giải phóng ở vùng hạ lưu sông thu nếu cấp trên đồng ý ông nam giúp con nhé Ừ, các chú em cứ về đây nhân dân hà tam chưa bao giờ quên bộ đội giải phóng đằng mình cần gì bà con sẽ giúp đỡ hết hón sốt ruột muốn nhanh chóng trở về đơn vị nên chia tay ông nam long là lập tức g ụ c chiến hạnh lên đường mặc dù lắm lúc anh vẫn chân nam đá chân chiêu đoạn đường từ hạ lưu x u â n thu đến bến đỏ tam cốc quá quen thuộc với chiến hạnh bởi chín vốn là dân chạy chợ thuộc đường ngang ngõ tắt như thuộc lòng bàn tay nên có vẻ như được thu ngắn lại cả đại đội vận tài mừng rỡ khi thấy trung đội trưởng hón của họ bình an trở về mọi người tiếu tiết vây quanh anh người bóp tay người nắn lưng y như sợ đây chỉ là giấc mơ sợ rồi hón lại ra đi không trở lại họ đón tiếp chín hạnh thân tình như chị em trong nhà bởi nhiều nữ chiến sĩ trong đại đội cũng đã quen biết chín trong những lần đi chợ tam cốc tại đội trưởng bầy tiền bất chấp cách biệt nam nữ ôm chầm lấy trung đội trưởng hón g h i chặt vào lòng như sợ hón biến mất bao nhiêu thăng trầm và biến động trong đời người lính không lấy nổi của bầy một giọt nước mắt ấy thế mà giờ đây gặp lại hón chị sung sướng đến độ mắt mờ đi vì dớm lệ chàng thanh niên bắc kỳ lực lưỡng nhanh nhẹn ngoan hiền gọi bầy một điều trị hai điều trị khiến bầy nhiều lúc cảm thấy bối rối những ngày vắng hón bảy như người hụt hơi đến bữa không muốn ăn họng có cái gì chẹn cứng người mệt nhoài mà không buồn nhắm mắt lòng cuộn lên vì thổn thức mới có chưa đầy tháng kể từ khi hón được bổ sung về đại đội mà bảy đã quen đến như thân thiết từ nét mặt cử chỉ điệu bộ đến lời ăn tiếng nói của hón kể từ đây đến nay những lúc vui lúc buồn lúc gian nan khổ ải lúc đói ăn thiếu mặc nhưng có hón bảy đều cảm thấy như có sức mạnh nâng bảy lên khiến bảy nhìn cuộc sống chiến trường thanh thản hơn vững tâm hơn lắm lúc nghe hón gọi là chị bảy tiền trách cứ bảy dù hơn tuổi hón nhưng cũng chỉ là người năm trước người năm sau vì vậy trong quân ngũ chỉ nên gọi là đồng chí xưng tôi thôi hón gọi bảy là chị làm cho bảy buồn lắm đấy hón biết không h ề ở ngoài quê hón có thói quen xưng em với người khác b ầ m em cũng thế có khi người khác kém đến chục tuổi b ầ m vẫn cứ xưng em thành ra em cũng cứ hay quen lời thế răng thế thì từ nay bẩy tiền cũng xưng em với hón nghen hón chịu không nói xong mặt bẩy đỏ dần dần may mà hón và mọi người nghĩ rằng bẩy nói đùa nên không ai để ý giờ hón đã từ cõi chết trở về bẩy tiền vui không gì kể xiết thế là từ nay bảy lại thường xuyên được gắn bó với hón trong mọi công việc của đại đội bảy tiền quê ở vĩnh trinh b ố n nhà nghèo cha mẹ chuyên làm thuê quốc mướn kiếm sống cho qua ngày đoạn tháng cốt chỉ mong nuôi con khôn lớn ấy thế mà những năm chính quyền ngô đình diệm bắt nhân dân tố c ọ c kéo lê máy chém đi khắp nông thôn thành thị thì cha mẹ bảy cũng bị họ bắt bớ không thoát được thế rồi cha bảy chẳng làm gì nên tội nhưng mấy thằng đầu trâu mặt ngựa ở ấp muốn lập công ăn thường với quan trên nên lôi việc ông làm sao liên cho cách mạng từ năm nào năm nào xa vô vạ khép vào tội không tố giác những người kháng chiến cũ nằm vùng thế là chúng lấy cớ đó chặt đầu ổng beo cọc giữa chợ bệ bẩy đau đớn vì thương xót chồng lại gặp cơn bạo bệnh nên cũng từ xã cõi đời chỉ trong vòng chưa đầy một năm cha mẹ bảy đã thi nhau về cõi vĩnh hằng để lại bầy côi quạnh nơi trần thế hai vành khan tang khiến lòng căm thù kẻ ác của cô bé chưa qua tuổi ấu thơ dâng lên ngùn ngụt hơn mười bảy tuổi bầy tiền đã trừng trừng mắt nhìn lũ đầu trong mặt ngựa trong ấp mười một tuổi bầy lén bắt xô i ó n g bỏ vào quần áo đang phơi của những thằng ác ôn trong ấp mười hai tuổi bầy biết chống đinh vào bánh xe j e p của bọn cố vấn nhà binh để hễ lăn bánh là t h ủ n g đốp một mươi t u ổ i bảy dù bạn bè lấy trộm đạn tiểu liên liệu đạn us của lính ngụy mang cho các anh các chị du kích không những thế bảy còn làm đủ mọi việc để có cái ăn từ dặm dọi bờ rào dọn sân dọn vườn ến vá lưới răng câu thả đụt không việc gì bảy không mày mò làm cho bằng được lang thang kiếm sống cho đến năm 16 dù chưa đủ tuổi nhưng bảy cũng theo mấy anh mấy chị trong ấp nhảy núi vào giải phóng thừa hưởng vóc dáng cha mẹ nên bảy tiền mạnh sức khỏe người nhanh tay lẹ nết mọi việc được s a o bảy cứ làm băng băng làm lũ đói khổ chịu đựng gian lao từ nhỏ nên sức chịu đựng của bảy khiến các cô các chú trong đại đội vận tải khen hết chỗ nói sông pha làm nương làm dãy chị em con gái phải học tập đã đành đi gùi hàng cánh con trai cũng phải nể phục vậy là chỉ năm trước năm sau bảy tiền đã được giao làm tiểu đội trưởng năm sau nữa được kết nạp vào đảng nhân dân cách mạng và được giao làm trung đội trưởng trung đội vận tài của tỉnh trong trận đánh đồn nhung trung đội bảy tiền lập công xuất sắc vận động nhân dân cung cấp đủ quân lương cho bộ đội đã tài cứu chữa tải thương thương binh lại giỏi làm cho các cô các chú chỉ huy an tâm dành tay chỉ đạo tác chiến không những thế bảy tiền còn chỉ huy trung đội tham gia phối thuộc với bộ đội huyện đánh tan một trung đội địch phản công từ căn cứ tuần cấp lên bắn cháy bốn xe bọc thép tiêu diệt hai tên c ố vấn mỹ sau trận đánh đó bảy tiền được giao nhiệm vụ làm đại đội trưởng khi ấy bảy mới bước vào những năm đầu của tuổi đôi mươi hón về đại đội vận tải này bảy mới lên làm đại đội trưởng được hơn năm trong chiến trường công việc thường được lấy làm trọng nên dẫu có l à c á n bộ đại đội như bảy thì việc đi gùi hàng cùng anh em vẫn là bình thường trung đội chủ lực của hón được đơn vị bố trí đi cùng ban chỉ huy đại đội để lúc cần có thể gánh vác bớt công việc cho lãnh đạo tuy nhiên mấy lần hón đòi mang đỡ bảy nhưng chưa bao giờ bảy c h ị u bảy tiền thường bảo hón bảy triệu đựng mang vác g ùi hàng quen hơn hón trả đỡ hón thì thôi ai lại bắt hón vất vả vì bảy những lúc như thế lời nói của bảy tiền cứ như thân thiết bao dung và chiều mến khiến hón khó mà thực hiện việc giúp lãnh đạo như đã được phân công khi nghe trung đội trưởng hón trình bày ý định móc nối lại với cơ sở ông n ă m long và bà hai thái bình để tăng cường sự giúp đỡ của nhân dân vùng hạ lưu sông thu bảy tiền và ban chỉ huy đại đội vận tải hoàn toàn tán thành vùng đất hà tam trước đây vốn là cơ sở cách mạng là nơi cung cấp nhiều lương thực cho bộ đội đ ằ n g mình cuộc tổng tiến công và nổi dậy mậu thân 1968 đã làm dung chuyển khắp các thành phố các tỉnh l ị huyện l ị ở miền nam cơn địa chấn đó lan sang cả nước mỹ các đảng phái chính trị trong chính phủ hoa kỳ bàng hoàng các chính khách mỹ như qua cơn mê ngủ johnson buộc phải chấp nhận ngồi lại vào bản đàm phán ở paris thế nhưng về phía ta cũng đã buộc phải bộc lộ hết lực lượng sau tổng tiến công Đa p hơn nữa từ khi thái bình thực hiện được kế hoạch lập đồn điền và xây dựng căn cứ núi vũ thành căn cứ mỹ kép thường xuyên đưa quân đi lục soát phục kích tạo từ thượng Thu lạc mạng vùng chống, ngăn chặn mọi liên lạc của cách mạng từ thượng nguồn sông、Thu、xuống đồng của cách mọi bây giờ lực lượng bộ đội của tỉnh đội lên đến bốn năm tiểu đoàn quân đông đòi hỏi hậu cần lớn việc khai thác sức người sức của ở các vùng giải phóng không đủ cung cấp cho cách mạng nữa chính vì vậy việc móc nối lại cơ sở tại hà tam không chỉ là việc giành lại thế kiểm soát của cách mạng với vùng hạ lưu sông thu mà còn là tìm kiếm nguồn lực chi viện cho cách mạng điều này tạo thế và lực cho bộ đội ta áp sát chia cắt đội hình của địch ngay tại căn cứ bảo vệ chi khu quân sự mạnh nhất núi cấm ở miền trung đồng thời áp sát cửa ngõ đà nẵng phá vỡ chiến lược việt nam hóa chiến tranh của mỹ mấy hôm sau trung đội trưởng hón và đại đội trưởng bảy tiền được phân công xuống hà tam bắt mối với ông nam long vận động tổ chức nhân dân quyết tâm nhanh chóng gây dựng lại cơ sở ở đây hai người lên đường lúc chiều đã tắt nắng để tránh tụng độ với các toán lính địch tuần tra kiểm soát khi trang mười bảy bắt đầu từ mặt biển nhô lên họ đã đến nhà ông nam long c h í n hạnh ra mở cổng ông n a m mừng rỡ khi thấy hón được giới thiệu bảy tiền là đại đội trưởng đại đội vận tài của tỉnh đội ông reo lên hỏi một thôi một hồi chú cha con gái thời ni giỏi quá ta mà cô em đã chồng con gì chưa vậy ở rừng miết thế có cực nhọc lắm không chú kêu cháu với hón đây là cháu thôi chúng cháu cùng cha cùng chật với chín hạnh chú kêu chúng cháu là em nghe kỳ quá hè ừ vậy từ nay chú kêu tụi bay là cháu nghe là chú và đồng bào hà tam quý và mong cách mạng nên yêu mến kêu bằng em thôi hả người đằng mình ngó bộ ngon trai ngon gái quá trời đó nghen chưa kịp chuyện trò bàn bạc gì thêm thì có tiếng xe j e p vọng tới tiếng chó ré canh nhà sùa nhanh nhách c h í n hạnh lo lắng bảo ông năm thái bình đến đây cha làm răng bây trừ hè ủ n h tĩnh trừ để cha ra nghe ngóng cản đường con đưa anh chị tạm lánh xuống hầm trong buồng nhanh nghe c h í n vội đưa bảy và hón vào buồng kéo chiếc khạp đựng đồ thô hé ra cửa hầm vừa đủ người chui lọt đẩy b ầ y và hón xuống rồi đẩy khạp lại như cũ cũng vừa lúc đó giọng ông năm vui vẻ từ ngoài ngõ vọng vào anh em coi bộ vất vả quá hè đêm hôm mà vẫn đi tuần m i ế t vậy mời vào làm chen nước cho ấm bụng đã vội chi toán lính của thái bình a o vào nhà ngồi quây quanh bàn nước thái bình hỏi ông năm tình hình mấy hôm giày yên tĩnh không chú yên thôi mà mấy cha cách mạng mấy năm nay chắc rút hết lên tận mạn rừng say núi đỏ chẳng thấy xuất hiện chi mô không chủ quan được đâu chú ơi các t r ả coi thế thôi chứ xuất nhập bất thường chẳng biết đâu mà lường được vùng mình đông quân nhiều lính quốc gia nên còn an toàn chứ dịch lên hà lĩnh thì chớ coi thường mấy ông lính mẽo ở núi cấm đi phục kích chẳng vớ được ông cậu nào nhưng lại bị đánh tơi tả mặc dù đã về gần đến căn cứ đấy chú ạ mấy tên lính nói nịnh đế vào cộng sản vùng này nghe tiếng đồn trường thái bình là đã đủ khiếp vía kinh hồn sức đâu mà giám xuất đầu lộ diện mấy ông mẽo tăng cường đến đồn đ ố i vũ cứ kê cao gối mà ngủ có phải đi tuần tra phục kích mấy hồi đâu